các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net mộc hân đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh trong đồng tử lộ ra ngạc nhiên và mừng rỡ hạc từng lần công nhận được nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô nhìn hai cha con cuối cùng cũng gặp nhau kịch động đến không thể nói nên lời ba ba ôm hạc mộc hân và vỡ trầm mặc cô đơn thuần không hiểu cảm xúc sôi sào của người lớn cô nhìn ba giống như người khổng lồ tất cả mong đợi hóa thành hương vấn Tất cả đều hiện ra trong hai cánh tay nhỏ, mảnh hôn. Hạc mộc hân phá vỡ trầm mặc. Cô đơn tuần không hiểu cảm xúc sôi trào của người lớn. Cô nhìn ba giống như người khổng lồ. Tất cả mong đợi hóa thành hương vấn. Tất cả đều hiện ra trong hai cánh tay nhỏ, mảnh khảnh đang vươn ra. Hạc từng làm quay đầu nhìn phản ứng của lôi thiệu đình. Cô hy vọng lôi thiệu đình có thể ôm con gái. Nhưng đó chỉ là mong đợi của cô. Cô chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cuối cùng người đàn ông cao lớn dừng ở bên giường cử động lôi thiệu đình tiến lên một bước anh cúi xuống thân thể cao lớn dùn dậy được cánh tay mạnh mẽ mà có lực ôm lấy thân thể mềm mại của cô con gái nhỏ vào trong ngực hân nhi hân nhi trong giọng nói của anh cũng tràn đầy run rẩy vật nhỏ mềm mại trong ngực anh là cốt nhục của anh là đứa con của anh trời ạ số mạng đang trêu đùa anh sao Anh vá tương lăng chia xa 4 năm. Khi anh tìm được vừa nghĩ đến đây, anh càng thêm sợ hãi mà run rẩy. "Ba đừng sợ, con không phải là đứa bé xấu, con là An Nhi, con rất ngoan, rất biết điều đó." Cảm nhận được run rẩy của cơ thể to lớn này, hạt Mộc Hàn ngay thơ an ủi ba. "Không phải ba sợ, ba vì quá vui mừng." Lôi Thượng Đình từ khi lớn như vậy đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc vành mắt đỏ lên nghe lôi tiểu đỉnh nói tảng đá lớn bất an trong lòng hắc tương lang cuối cùng cũng rơi xuống anh tiếp nhận an nhi rồi nàng kích động cắn môi khóc mà ôm nữ nhi lôi từ đỉnh nhắm mắt lại đem nội tâm phức tạp tâm tình kích động đè nén xuống hạc mộc hân cũng không biết vì sao mê lai khóc cũng không hiểu tại sao bà phải ôm cô chặt như vậy đôi mắt tò mò nhìn người lớn thân cận nhất của mình vẻ mặt khó hiểu Trong đỉnh viện yên tính Anh trăng chiều xuống trên thân thể cao lớn của lôi thiệu đình hào cũng nhìn thấy con bé Tâm tình của anh lúc này Rất phức tạp khó giải Vì Hắc Tương Lăng lựa chọn sinh hạ con gái cho anh Một đứa bé Chảy trong mình dòng máu của anh Lôi Bắt đầu từ bây giờ anh có thể lấy thân phận cha ruột Mà lúc nào cũng có thể gặp mặt Hoan Nhi Em cũng sẽ không ngăn trở anh Nhưng Xin anh đừng mang Hoan Nhi đi Từ bên cạnh em Cô tuyệt đối sẽ không lấy bất kỳ lý do gì mà ngăn trở cha con gặp nhau Dù sao cô đã đồng ý với con gái cho nó một người cha Nhưng cô đang nghĩ quá ngây thơ Cô không có dự đoán được Lôi thiệu đỉnh sẽ lập tức quyết định mang ngân nhi về Đài Loan Quyết định này quá nhanh Anh biết rõ em sẽ không ngăn trở anh nếu không tối nay anh cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này Nhưng em chủ động đến Đài Loan tiếp cận anh nói lên yêu cầu muốn hẹn nò chỉ là vì hân nhi thôi sao không phải bởi vì yêu hơn anh sao lúc này anh đang chất vấn dụng nhi nhưng tình huống về sau đã thay đổi nếu không phải vì yêu anh em sẽ không giao mình ra lần nữa anh đang ngoài nghi tình cảm của cô hoặc từng là câu muốn làm cho anh hiểu lầm cần phải giải thích rõ nhất có thể anh tin lời của em bóng lưng cường tráng cao ngạo ngang tàng quay lại ánh mắt của anh sáng rỡ nhìn cô Vẻ mặt nóng này của cô in vào trong đáy mắt anh Nếu như em thật sự yêu anh Thì nên để anh mang ân nhi về Đài Loan Nếu anh mang ân nhi đi Em phải làm sao đây chứ Hạc từng là cổ sở nhìn sắc mặt thâm trầm của anh Lăng, em cũng phải cùng sống với anh ở Đài Loan Anh muốn mang ân nhi trở về Cũng muốn em làm bạn với anh Một nhà ba người chúng ta phải được đoàn tụ Nhìn về mặt lo sợ không yên của cô tìm đôi tiểu đỉnh khẽ đau Thì ra cô hiểu lầm lời của anh mới xuất hiện về mặt làm đau lòng người như vậy Một nhà ba người chúng ta phải được đoàn tụ Nhìn về mặt lo sợ không yên của cô tìm đôi tiểu đỉnh khẽ đau Thì ra cô hiểu lầm lời của anh mới xuất hiện về mặt làm đau lòng người như vậy Anh có ý gì? Không phải anh muốn giành hất nhi với em sao? Tâm tình có chịu kích động thì ra trong kế hoạch anh nói muốn mang hân nhi đi cũng có sự tồn tại của cô anh muốn hân nhi càng muốn em hơn em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.